các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lộc chuyện của lão trần và hôm nay uh, anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, kiếm Tiên kỳ hoa chương đó là 60 ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm bắc thần đã vào trận chung kết với cái tên uh, giang tự lưu Và trong lúc đó thì bọn họ lại có một à, Gọi là buổi, buổi tụ họp nhỏ Bởi vì đến chiều trận chung kết mới diễn ra Và món hàng là khẩu súng lục Mà Lâm Ấc Thần đặt mua ở Trên cửa hàng thì vẫn chưa có tới à, Cũng ở chỗ này thì à, Ngô Phượng Cốc bất ngờ gọi là đến Tham gia cùng và muốn gọi là à, Dùng tiền rất lớn để mà Cho Lâm Ấc Thần Quảng cáo trong trận chung kết Và ông ta cũng muốn trích cho Lâm Ấc Thần đầu tiên là 10% Sau đó nâng giá lên 30% Bởi vì ông ta đã Bất ngờ tìm thấy một cái mỏ à, huyền thạch ở ngay trên cái ruộng dưa hấu nhà mình. Và Đinh tam Thạch thì cho rằng là ông ta muốn dựa thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Ngô Phượng Cốc cười ha hả. Đúng thế, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Đinh Kiếm Tiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. 30% cổ phần của ta, bạn học lâm cũng không thể cầm không mà phải chống lưng cho ta. Lưng của ông đã khỏe như thế rồi. Còn cần ta tới chống sao? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói. Tại sao? Bởi vì ngươi là thần quyến giả. Ngô Phượng Cốc trả lời ngắn gọn. Thần quyến giả. Ba chữ này đủ để thay đổi bầu không khí trong sân. Mọi người thường ngày cười đùa hỉ hả, không coi Lâm Bắc Thần là người ngoài. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ biết sức nặng của ba chữ này. Bất kỳ người hoặc là vật nào một khi được kết nối với thần thì sẽ được nâng cao một bậc. Luật pháp của đế quốc, thần điện điển tịch đều bảo vệ tài sản cá nhân là đúng ngô phượng cốc uống một ngụm rượu xoa vết bẩm trên mặt chậm rãi nói nhưng dù sao ta cũng chỉ là một viên chức bị trục xuất không có căn cơ gì đừng nói là trong tỉnh chỉ riêng vân mộng thành này thôi cũng không có ai quen mà đủ phân lượng một khi tin tức mỏ huyền thạch mà truyền ra nhất định sẽ có vô số quyền quý chú ý tới dưới mọi thủ đoạn pháp luật và thần điện chưa chắc có thể bảo vệ được ta các quyền quý dường nành múa vuốt trong bóng tối giới hạn thấp như vậy vượt xa tưởng tượng của người bình thường Chỉ có thủ đoạn từng phút để cho ta chết không có chỗ trôn. Nếu không tìm được chỗ dựa thích hợp thì đừng nói là trồng dưa hấu. Có sống được trên đời hay không đối với ta cũng là một vấn đề. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Đại Tây qua này, ở trong thời khắc mấu chốt suy nghĩ cũng rất là rõ ràng. Không bị mê muội trước khối tài sản to lớn từ trên trời rơi xuống. Vậy nên ông mới tới tìm ta. Lâm Bắc Thần vuốt cằm chẹp miệng nói. Nhưng cho dù ta là thần quyến giả thì cũng chỉ là một học viên bình thường thôi. Tại sao ông lại cho rằng ta có thể ngăn cản được những tên quyền quý kia? Ngô Phượng Cốc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Trực giác. Ô hô, cái tên béo chết bầm này trước đó còn rất có đạo lý sao bây giờ đột nhiên lại nói tới chuyện tâm linh vậy? Nếu nói là trực giác thì không có cách nào hỏi thêm được nữa. Lâm Bắc Thần cẩn thận suy nghĩ. Không thể không nói trực giác của Ngô Phượng Cốc con mẹ nó. Rất chuẩn lâm bắc thần hiện giờ cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi tiền chỉ cần có đủ tiền ta có thể bảo kiếm chi chủ quân xuất thủ bất cứ lúc nào cũng có thể mua các dịch vụ khác trong ứng dụng điện thoại di động bất kỳ lúc nào có thể tưởng tượng khi điện thoại di động được nâng cấp sẽ có nhiều chức năng mới xuất hiện hơn chỉ cần có tiền nạp vào thì hắn chắc chắn là vô địch ai nạp tiền mà chẳng vô địch đồng thời có thể phát triển các chức năng khác nhau của điện thoại di động và tìm cách quay trở lại trái đất càng nhanh càng tốt việc kinh doanh này không phải là không thể Nhưng hắn cũng phải cân nhắc những rủi ro trong đó Có một câu mà Ngô Phượng Cốc nói rất đúng Chính là người thường vô tội Nhưng mà người mang công trạng thì lại bị xử tội Một khi công khai quạng mỏ huyền thạch Nhất định sẽ thu hút rất nhiều ruồi mũi Thậm chí là cả kèn kèn Sư tử, hổ rồng Xúm vào cắn xé Ngăn cản những sức mạnh ngoài sáng trong bóng tối này Thì bản thân cũng phải trả cái giá rất lớn Giống như người không đáng tin cậy Kiếm tuyết vô danh Thường xuyên mất liên lạc Và thời điểm quan trọng chỉ cần một lần mất liên lạc thôi, có lẽ chính mình sẽ lành ít giữ nhiều. Nguy hiểm và cơ hội luôn cùng tồn tại. Lâm Bắc Thần theo bản năng, nhìn về phía đám người Đinh Tam Thạch, Sở Ngân, mấy người này đều khe khẽ lắc đầu. Có một câu là tiền tài động lòng người, nhưng còn có một câu nữa, đó là lòng tham không đáy. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Còn vẫn còn trẻ, Đinh Tam Thạch nói thẳng, nghĩa là người trẻ thì khả năng là vô hạn. Muốn tiền, người có rất nhiều cách để kiếm, chẳng hạn như quảng cáo, không cần thiết phải liều mạng. Trò cũng không có thiếu tiền như trò tưởng đâu, sở ngân nói. Ngay cả Bạch Cầm Vân cũng ôm bộ ngực bự mà nói, người nợ tiền ta cũng không cần phải trả gấp. Ý kiến của tất cả mọi người đều đã rất rõ ràng. Ngoài mặt thì Ngô Phượng Cốc vẫn cười ha ha uống rượu, nhưng từ hô hấp hơi nặng nhọc và đôi tay hơi run khi cầm ly rượu của ông ta là có thể thấy tâm trạng lúc này nhất định là không thư thái như vẻ bề ngoài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ nghiêm túc. Thật ra thì để cho một tên lừa nhác suy nghĩ đến vấn đề này thực sự là rất khó. Khi Thủy Triều lên là tâm trí mạnh mẽ. Khi Thủy Triều rút thì chỉ muốn tùy tiện đến tận cùng thế giới. Giữa sự lên xuống của Thủy Triều, hắn lại cảm thấy xoắn suýt. Nhìn thấy sự im lặng của Lâm Bắc Thần, Ngô Phượng Cốc, hít sâu vào một hơi rồi nói, 40%. Trong sân nhất thời, có âm thanh của hơi lạnh thổi đến. Mỏ nghèo hay là mỏ giàu, Lâm Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ngô Phượng Cốc do dự một chút rồi nói thật. Ta đích thân xuống xem xét, chữ lượng đáng kinh ngạc. 20 mét dưới lòng đất có thể nhìn thấy huyền thạch trung cấp, xuống thêm 20 mét nữa có thể thấy huyền thạch cao cấp, chiếm ít nhất là ba dặm. Tiếng hít thở của mọi người trong sân lập tức rồn rập, trong mắt mọi người dường như có ánh sáng đỏ le lói lên, ngay cả đinh tam thạch cũng không ngoại lệ. Mỏ dầu, chắc chắn là mỏ dầu rồi. Đặt trong toàn bộ đế quốc Bắc Hải, e rằng nó sẽ được xếp vào top 20. Lâm... Bắc thần lại nhìn về phía Đinh Tam Thạch một lần nữa, hai người nhìn nhau, Đinh Tam Thạch không kìm được hơi sửng sốt. Bởi vì lần đầu tiên trong mắt Lâm Bắc thần, ông ta thấy được một loại bốn thiêu đốt có phần chói mắt gần như là điên cuồng. Cho ông ta cảm giác được, và lúc này ánh mắt của Lâm Bắc thần còn thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời ban trưa, rất khó nhìn thẳng. Hỏng bét, Đinh Tam Thạch đã nhận ra điều gì đó, nhưng Lâm Bắc thần đã vội nói trước ông ta, 60%, hắn nhìn về phía Ngô Phượng Cốc mà nói, ta lấy 60%, Cái gì? Ngô Phượng Cốc giống như bị điện quang độc long toàn, ngoáy vào mông, nhảy dựng thét lên. Chuyện này không thể nào, người đòi hỏi quá nhiều rồi đó. Những người khác cũng bị sốc trước lời nói của Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu thật đúng là dám ra điều kiện. Một câu nói liền muốn đổi quạng mỏ huyền thạch này từ họ Ngô thành họ Lâm. Lâm Bắc Thần cũng không vội, hắn nhìn mặt trời trên bầu trời sau khi đếm thời gian, chậm rãi nói. Đây là giá cuối, sẽ không có khả năng mặc cả gì nữa. Vẫn còn nửa giờ nữa trận chung kết mới bắt đầu. Ngô Đại Nhân có thể suy nghĩ thật kỹ rồi cho ta một đáp án. Sau khi trận chiến quyết định bắt đầu ta sẽ không nói với ông bất kỳ thứ gì về mỏ huyền thạch nữa. Mà tất cả những gì ông nói ở đây hôm nay bạn thân và chủ nhiệm cộng với ta chưa từng nghe nói đến sẽ không tiết lộ nửa lời. Những lời này nói ra quả quyết như sắt đá. Ngô Phượng Cốc há hốc miệng còn muốn nói gì đó. Lâm Bắc Thần đã trực tiếp xua tay ngắt lời không cần phải nói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 Vương Trung phá vỡ sự im lặng, lớn tiếng mời. Vì thế trong sân lại náo nhiệt trở lại, mọi người ăn uống no say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thần thì buộc phải uống ít hơn, để tránh uống nhiều ảnh hưởng tới trận chung kết buổi chiều. Chỉ có Ngô Phượng Cốc là một mình ngồi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, bất động như một tác phẩm điêu khắc. Nước da đỏ bừng vì phơi nắng, đôi mắt đang suy nghĩ điều gì đó. Hai bên thái dương chảy ra từng giọt mồ hôi. Đó cũng không phải do trời nóng, mà là do suy nghĩ quá nhiều. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong khuôn viên của Học viện Sơ cấp số 3 lần nữa trở nên ồn ào. Đã đến lúc cho trận chiến quyết định, Lâm Mặc Thành đứng lên cùng mọi người đến võ đài, hắn cũng không nhìn Ngô Phượng Cốc không hỏi câu nào, đi lướt qua, giống như một thứ gì đó khó nghĩ, trên thái dương của nam tử trung niên mập mạp kia không phải là mồ hôi nữa, mà là như từng giọt máu vô hình. Những người khác ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm, đoàn người bước ra khỏi trúc viện, còn chưa đi ra khỏi rừng trúc, chờ một chút. Mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt như thể đã ốm nặng. Ngô Phượng Cốc cuối cùng từ trong viện đuổi theo. Ông ta giống như mất trí gào lên. Lâm Bắc Thần, ta đồng ý, ta đồng ý, 60% cho ngươi, cho ngươi. Lâm Bắc Thần, ngươi đúng là quỷ hút máu. Dường như nên thông cảm với Ngô Phượng Cốc, chỉ một câu nói mà quạng mỏ huyền thạch giàu có cứ như vậy đổi chủ. Nhưng những thế hệ lớn tuổi như Đinh Tam Thạch và Sở Ngân thì sâu sắc biết rằng đại tây qua này đã đụng phải thiên vận rồi. Lâm Bắc Thần chỉ yêu cầu 60% mỏ quạng quán mà thôi. Nếu đổi lại là những người quyền quý khác, sợ rằng sẽ ăn tên mập này đến cái xương cũng không còn. Lâm Bắc Thần vẫn còn lương thiện chán. Chẳng qua chỉ với danh tiếng của một vị thần quyến giả, thì thực sự có thể chịu được sự thèm muốn của những kẻ quyền thế khác hay không. Đám người đinh tam thạch không khỏi đổ mồ hôi thay cho Lâm Bắc Thần, âm thầm có cảm giác là bị kéo lên một con tàu của bọn trộm. <cười> Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Một khi Lâm Bắc Thần thực sự gặp bất kỳ rắc rối nào Bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Lựa chọn khôn ngoan đó Lâm Bắc Thần vỗ vai Ngô Phượng Cốc Sau đó lại xoa xoa tay Hả? Ngô Phượng Cốc ngẩn ra Giả vờ cái gì? Lâm Bắc Thần suốt ruột nói Tiền phí quảng cáo đâu Ngô Phượng Cốc liền nói Mỏ huyền thạch cũng đều là của ngươi rồi Phi Lâm Bắc Thần bất mãn nói Không thể gộp lại với nhau Con ruột còn tính toán rõ ràng cơ mà 100.000 tiền quảng cáo nhanh đưa ra đây Ta nổi tiếng là không thấy thỏ thì không thả ưng, không lên giường thì không cởi dây lưng quần, không đưa nhẫn thì không tụt quần. Đừng nghĩ đến việc dùng kế hoãn binh với ta. Ngô Phượng Cốc ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trước mặt. Ông ta dường như đang thấy được tộc ma cà rồng hút máu được đồn đại ở Bắc Mỹ rồi. Bàn tay run rẩy, ông ta lấy ra một túi bảo vật kém chất lượng mà đưa tới. Lâm Bắc Thần nhận lấy mở miệng túi, một ánh vàng rực rỡ phát ra, muốn làm mù mắt chó của hắn. A, tiền vàng cái thứ tiền vàng chết tiệt này toát lên vẻ quyến rũ và ngọt ngào mà không nơi nào so sánh được. ta ghét tất cả các ngươi. lâm bắc thần thở dài trong lòng. ánh sáng nhạt chật lóe lên. túi bảo vật kém chất lượng này đã được tải lên baidu netdisk. tất nhiên là hắn sẽ không trả lại chiếc túi. Dẫu gì thì túi cũng là túi bảo vật kém chất lượng, nhưng cũng rất đáng tiền. ta thật ngưỡng mộ ngươi. hắn vỗ nhẹ vào vai ngô phượng cốc cười nói, thật may mắn, dễ dàng ôm được cái đùi to như ta. Nói xong liền quay người đi về phía võ đài. Ngô Phượng Cốc cảm thấy linh hồn của mình dường như đã bị móc rỗng. Ông ta ngẩn ngơ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói. Lấy tiền của ta xong thì hủy tất cả các quảng cáo khác đi. Nhất định phải quảng cáo cái của ta trên võ đài, nhân tiện mang theo dưa hấu của ta nữa. dưa hấu của ta. Hủy đi. Lâm Bắc Thần không quay đầu lại mà nói. Tại sao phải hủy chứ? Ai quy định trong một trận trên võ đài chỉ có thể là một cái quảng cáo. Ách Ngô Phượng Cốc chóng vắng đúng thế, nói rất có lý, không thể phản bác. Tại sao ta không thể bắt kịp nhịp suy nghĩ của Lâm Bắc Thần chứ? Sớm biết như thế thì đã chẳng bỏ ra trăm ngàn tiền vàng, cứ để quảng cáo cùng với nhà khác rồi dựa theo giá tiêu chuẩn mà đặt cọc là được. Thật là sai lầm. Võ đài của trận chung kết đã được gia cố thêm. Một số Pháp sư cấp cao, huyền văn sư, luyện kim sư đồng loạt ra tay ở khắp võ đài bố trí xuống trùng trùng trận Pháp. Trung quanh võ đài còn đặt thêm nhiều cọc đồng. Trên đó có từng đường văn âm dương Khắc họa lên là những hoa văn bí ẩn và vô cùng khéo léo Tạo thành một cái mê hổn trận Dẫu sao, một bên giao chiến lần này là Giang Tự Lưu tu vì võ đạo tông sư cấp 4 Nhưng đối thủ trước đây đều không thể ép Giang Tự Lưu dùng hết sức lực Vì thế võ đài vẫn có thể dùng được Nhưng Lâm Bắc Thần dường như có đủ tư cách Để buộc Giang Tự Lưu phải dốc hết toàn lực Để ngăn chặn tai nạn thi đấu làm bị thương khán giả chung quanh Võ đài này đã được gia công cẩn thận để chống lại đòn đánh từ một cường giả cấp bậc Đại Tông Sư. Nằm trong phạm vi 20 dặm quanh võ đài, vạch ra một vùng chân không. Đây là khu vực coi như an toàn, có các cao thủ bảo vệ của sở giáo dục. Tất cả khán giả xem trận chiến đều cách 20 mét. Các nhân viên chuyên nghiệp đến từ Thiếu Huy Đại Thành đang điều chỉnh ống Kính Thiên Lý Mục. Trận chung kết này cực kỳ nổi ở trong toàn tỉnh. Dù sao thì một trong nhân vật chính chính là Thiên Diện Thần Kiếm Giang Tự Lưu. Trong phạm vi toàn tỉnh, sức nóng của Giang Tự Lưu tuyệt đối có thể so được với 100 Lâm Bắc Thần. Địa chính phủ tạm thời điều chỉnh cường độ phát sóng trực tiếp, phạm vi phát sóng cao hơn. Lúc này chung quanh võ đài đã đầy ấp người, từng đoàn từng đoàn, nhìn đi nhìn lại đúng là đen nghìn nghịt. Cá cược cá cược chính thức, an toàn và đáng tin cậy, sẽ được đóng trước khi trận đấu diễn ra. Một năm cho Giang Tự Lưu thắng, một năm mươi cho Lâm Bắc Thần thắng, liều một phen, sắt vụn trở thành bảo vật từ khu ổ chuột sẽ trở thành triệu phú tiếng quét tháo của các loại cờ bạc biệt lúc này là lớn nhất đều là trung tâm cờ bạc thuê cao thủ võ đạo có giọng nói to sử dụng thiết bị huyền văn để khuếch trương âm thanh hò hét trong đám đông khí thế hừng hực không ngừng sẵn sàng chém gió cho đến cuối trên khán đài khách quý tân thành chủ thôi hạo các quan chức của tỉnh ưng vô kỵ của đoàn điều tra đều ngồi trên hàng ghế đầu và hết sức chăm chú một số hiệu trưởng hiệu phó cường giả giáo viên của các đoàn trao đổi cũng rối rít ngồi xuống không khí tràn đầy căng thẳng bắc thần bắc thần vì sao trên trời hàng tỷ ngôi sao không thể chạm tới ngươi sinh con phải như lâm bắc thần lão cha chết rồi có thể dựa vào thần nam tử đẹp nhất của vân mộng thành bắc thần yên tâm mà bay các cổ động viên sẽ luôn theo dõi tương tiếng thét chói tai vang lên là một nhóm phan ra đời chưa lâu ở các đại học viện chủ yếu là gồm những nữ tử chưa đến tuổi thành niên chiếm cả một góc khán đài đang điên cuồng cổ vũ choãn <cười> có thể nói là trận chung kết của thi giao lưu này đã khiến hàng vạn công dân từ trên xuống dưới của Vân Mộng Thành cùng chung một kẻ thù Tất cả người dân của Vân Mộng Thành đều hy vọng Lâm Bắc Thần có thể chiến thắng Có thể tạo ra một kỷ lục lịch sử cho cái thị trấn nhỏ ven biển này Tất nhiên, với việc làm nền của một số người, tất cả người dân Vân Mộng Thành cũng đạt được nhận thức chung Trận chiến này cho dù Lâm Bắc Thần có thua thì hắn vẫn là một anh hùng Mà anh hùng thì không nên bị trẻ trách Bầu không khí của toàn bộ học viện số 3 đều vô cùng nóng bỏng. Chỉ còn chưa đầy một tách trà nữa là các tuyển thủ sẽ lên đài. Không biết là ai dẫn đầu, trong ngoài sân đều đồng loạt hét tên của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Người đã gặp hàng chục ngàn người gieo hỏa tên một người cùng một lúc chưa? Người có biết cảnh tượng đó nguy nga và ngoạn mục như thế nào không? Người đã nghe thấy loại âm thanh đó đánh vào trái tim và tâm hồn của một người như thế nào chưa? Con người luôn là loại động vật của xã hội. Cảm xúc của con người dễ dàng bị tác động bởi lễ nhiễm bởi bầu không khí chung quanh. Những tiếng hoàn hồ như vậy càng ngày càng lớn, lễ học viện số 3 làm trung tâm nó giống như một tảng đá đập vào mặt nước tạo ra từng vòng gợn sóng lan ra khắp nơi. Ngay cả những người không thể có mặt vì không mua được vé cũng đều gia nhập vào trận cuồng hoan ở xa xa, ngay cả những người bán hàng ở trong sân cũng vùng tay hò hét. Trong phòng thay đồ tạm thời, khuôn mặt của Giang Tự Lưu cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh này. Cho dù trước đây không lâu trong trận chiến mà hắn giành được chức vô địch thiên kiêu ở triều Huy Đại Thành, cũng từng có bầu không khí như vậy, nhưng mọi người đồng lòng như thế thì lại chưa có. Thật là một đối thủ đặc biệt. Trên gương mặt anh Tuấn dịu dàng quán xuất hiện nụ cười. Giết chết một đối thủ như vậy, thực sự là một điều đáng mơ ước và ghi nhớ. Hắn từ từ nhắm mắt lại để điều chỉnh hơi thở. Ở bên ngoài Vân Mộng Thành, trên đường, một cỗ xe ngựa có khắc ký hiệu, nữ thần đang điên cuồng phi nước đại nữ võ sĩ đến trên càng xe không ngừng quất vào tật hành thú linh tỷ tỷ có thể nhanh lên chút được không trận đấu của hắn sắp bắt đầu rồi một giọng nói trong trẻo dễ nghe phát ra từ trong xe ngựa nữ võ sĩ bất lực nói đừng nóng vội còn nửa nén hương nữa là tới học viện số ba rồi không được vậy thì sẽ tới trễ mất một bóng dáng nữ tính duyên dáng từ trong xe ngựa vọt ra linh tỷ tỷ mượn tật hành thú của ngươi một chút ta đi trước vù kiếm quang chợt lóe lên Dây thừng ở trên thân tật hành thú bị chặt đứt Tật hành thú không có mang nặng nữa Tốc độ đột nhiên tăng mạnh Lao về phía trước như một tia chớp Thân ảnh uyển chuyển của nữ tử kia trực tiếp cưỡi trên lưng tật hành thú Nàng quay đầu cười nhẹ Mái tóc đen dài tung bay Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ Nụ cười trong sáng ngây thơ Nhưng lại có chút rành mãnh và nghịch ngợp Linh tỉ tỉ buông xe phải làm phiền tỉ rồi Thiếu nữ cười xong quay đầu nhìn về phía vân mộng thành Thần ca ca ta tới đây ta đã nói nhất định sẽ ở trung tâm thần điện của triều huy luyện tập chăm chỉ cố gắng tu luyện sắp xếp thời gian tới thăm huynh ta đã làm được ta tin huynh nhất định có thể đánh bại giang tự lưu tạo ra kỳ tích chờ ta ta tuyệt đối không cho phép người chứng kiến vinh quang của huynh ở ngay tại chỗ lại không phải là ta hihi hi. mái tóc đen dài xinh đẹp tung bay trong nắng chiều trói chang phản chiếu ánh sáng trong vắt tựa như một ngọn lửa đang nhúc nhích giống như trái tim nóng bỏng của cô thiếu nữ nữ võ sĩ mặc giáp sáng rơi xuống đất rất tùy ý tóm lấy cảng xe ngựa đang leo nhanh theo quán tính trong nháy mắt không thể tin được nàng nâng cả xe ngựa cả chục vạn cân nó lập tức dừng lại vén mặt nạ lên ở phía dưới là một khuôn mặt của một nữ võ giả trung niên nàng khẽ thở dài đi học chỉ hơn một tháng tất cả các chủ tế chủ giáo đều nhất trí cho rằng thiên tài tế tư chắc tuyệt nhất từ trước tới nay của thần điện triều huy từ chất vô song thiên tài kiệt xuất toát ra một quẩng sáng chói lọi Ngay cả thần ân thần điện ở đế đô cũng bị kinh động. Nghe nói là giáo hoàng miện hạ đương thời đã xem xét để đưa nàng tiến vào lớp thần ân thần điện chủ tế. Thiếu nữ như vậy tiền độ nhất định tươi sáng, nhưng lại hết lần này tới lần khác mê luyến một tên công tử bột ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mặc dù vị công tử này có thân phận là thần quyến giả, nhưng nội bộ thần điện vẫn luôn có một lời đồn đại. Sở dĩ ngày đó công tử này trở thành thần quyến giả là bởi vì kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại cần hiển linh trừng phạt đàm cổ kim cho nên mới mượn thân thể của tên này mà thôi. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua, thiếu nữ mở to mắt nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, nhiều thiên tài hơn, phong cảnh đẹp đẽ hơn, sẽ dần quên đi thành mài trúc mã này. Dẫu sao thì trong lòng mỗi thiếu nữ, ai mà chẳng có tình yêu đầu đời. Rất nhiều người đến cuối cùng, chưa phải là hoàn toàn quên mất, chỉ là trôn giấu sâu trong lòng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió, lướt nhẹ qua nơi ấy, nhớ lại chuyện cũ thì chỉ khẽ cười nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại Tình cảm và chấp niệm trong lòng thiếu nữ này Còn sâu hơn tưởng tượng nhiều Ôi, chữ tình hại người Phải nghĩ cách để tiểu dạ Cắt đứt mối quan hệ này đi Phong ước, hành tỉnh, tỉnh hội đại thành Học viện trung cấp số 6 Khu vực học ở phía đông Khoa huyền văn Trong phòng học của năm thứ nhất Thiếu nữ xinh đẹp mang chiếc mặt nạ bạc đeo nửa mặt Trên tay đang cầm một cây bút khắc Từng đường khắc đang viết chữ huyền văn Đạo thể tam tiến chế Sơ cấp huyền văn Lên một cái mẫu thạch cao Đây là bài tập của lớp huyền văn sáng nay Nàng do nền tảng hơi kém Cho nên phải làm thêm ít nhất 10 bài tập về nhà sau giờ học Đây là thói quen của nàng Cũng vì vậy mà rất được các vị giáo viên của khoa huyền văn xem trọng Một ngày nào đó Ta sẽ có tư cách đứng bên cạnh ngươi Đến lúc đó ta sẽ không phải chia sẻ vinh quang của ngươi Hưởng thụ sự che chở của ngươi Mà sẽ trở thành chỗ dựa cho ngươi Cháy vì ngươi Thiếu nữ thẩm nghĩ trong lòng niềm tin ấy chính là động lực lớn nhất để tiếp sức cho nàng học viện dù có gặp bao nhiêu khó khăn gánh chịu bao nhiêu tội nhiệt nàng vẫn không bao giờ lùi bước vĩnh viễn tiến về phía trước các bạn cùng lớp liên tục ra vào lớp học này người nghe nói gì chưa trận chung kết giải đấu giao lưu cấp tỉnh của học viện sơ cấp đã bắt đầu vân mộng thành rồi tất nhiên là ta biết hì hì một trong số họ là học trưởng giang tự lưu của tiểu huy thành wow thật không đó là thần tượng của ta đó có phát trực tiếp không ta phải đi xem có ngay ở Tư Nguyên Điện truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn vậy đối thủ là ai ta nghe nói là một tên công tử bọt tên Lâm Bắc Thần còn là một kẻ cuồng quảng cáo ở bên cạnh truyền đến cuộc trò chuyện từ những người đồng trang lứa rằng rắc Nhà cầu hương run tay vẽ lệch hoa văn một đường cong đường văn sắp hoàn thành lại bị phá hủy một cảm giác phấn khích lóe lên trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ của nàng nhẹ nhàng cất đi dụng cụ mô bản bút khắc và trận pháp thu nạp huyền văn trên bản học sau đó lau sạch bụi bẩn trên tay, thiếu nữ xoay người bước nhanh ra khỏi lớp. Cảnh tượng này khiến các bạn học chung quanh vô cùng ngạc nhiên. Vị cuồng tu luyện này lần đầu tiên lại không kiên trì tự học nữa sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ở trong chiều Huy Thành, các học viện khác nhau, nhưng cùng một màn trình diễn, phàm là học viên đi ra từ Vân Mộng Thành thì vào giờ khắc này đều gác lại mọi thứ trong tay, tới điểm trực tiếp do học viện tổ chức tạm thời để xem trận chung kết. Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi vương Hình dư Thương sơn tuyết Mỗi học viên của Vân Mộng Thành đều muốn biết mình ở trong số những người này ai là người giỏi nhất, nổi bật nhất và khó bắt chước nhất. Ở toàn bộ các bạn cùng trăng lứa trong phòng ngữ hành tỉnh rốt cuộc là có hạnh tiêu chuẩn gì cũng muốn biết trong mấy ngày không gặp tên yêu nghiệt đó đã đạt được tiến bộ không thể tưởng tượng gì. Đã hơn một tháng kể từ khi rời khỏi trúc viện tất cả đều bắt đầu với cuộc sống mới của bọn họ và cũng đạt được nhiều tiến bộ mỗi người đều rất xuất sắc. Về phần cái tên ở lại Vân Mộng Thành kia Hắn liệu có biếng nhắc hay không đây? Trước màn hình lớn huyền tinh, học viên đã ngồi đầy khi hàng chục ngàn người hô vang tên của Lâm Bắc Thần trên quảng trường của học viện sô cấp số 3. Nó được truyền tới tai của tất cả các học viên ở Vân Mộng Thành qua màn hình huyền tinh. Mọi người càng trở nên phấn khích. Thời gian dường như lại quay trở lại những tháng năm tươi đẹp ấy. Nhìn xem, thật sự là một nhóm người chất phác biết bao. Lâm Bắc Thần ở trong phòng thay đồ, lắng nghe tiếng hò reo giống như những tiếng sấm ẩm vang Cứ không kìm được mà phát ra tiếng khen ngợi. Ở kiếp trước thì trên các đấu trường đỉnh cao của năm giải đấu lớn, chỉ có những ngôi sao bóng đá, thời đại, lừng danh thế giới mới được đối xử như vậy. Được nhiều người đồng thời hô vang cái tên của mình như một bậc quân vương. Những người này đều bị mị lực nhân cách của ta cảm hóa. Nhớ lúc đầu tiền thân là một nhân vật người thấy người ghét, lẹn chó đều chê. Kết quả chỉ trong vòng chưa đầy một năm ngắn ngủi, Mình đã dùng mị lực nhân cách thuần phát cao thượng của bản thân, chinh phục được biết bao người. Ta thật là vĩ đại. Tự mình ngây ngất một trận hắn mở điện thoại ra. Mẹ kiếp, sao bọn này còn chưa giao hàng nhỉ? Trong áp tàu bao, khẩu súng tuyết vực chi ưng sớm đã đến vân mộng thành, vậy mà vẫn báo là đang giao. Lừa đảo, không phải là giao hàng cả đời đang giao luôn đấy chứ. Lâm bấp thần nhấp vào nút thúc đơn, rồi phỉ nhổ trong lòng, sau đó bắt đầu kiểm tra các phần mềm hách khác nhau của mình. Đặc biệt là phiên bản ta yêu một thanh củi 2.0 mới được phân phối, không biết có thể đối phó được với cường giả cấp tông sư hay không. Lúc này bên ngoài vang lên một tần sóng âm cực lớn. Bạn học Lâm, xuất trận thôi. Một vị quan viên trẻ tuổi của Sở Giáo dục Vân Mộng Thành mở cửa phòng thay đồ, khách sáo nói. Lâm Bắc Thần gật đầu theo hắn bước ra. Ở trên võ đài, giang tự lưu, mặc y phục trắng như tuyết đang mỉm cười chờ đợi. thiếu niên giánh mặt trời giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc Thần khiết, không vấy bụi, xuất sắc hơn người. Lâm Bắc thần thuận theo thông đạo đi về phía võ đài. Những tiếng hò reo chung quanh hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Có người còn giải những cánh hoa tươi lên người hắn. Cảnh tượng nhiệt liệt như vậy, ngay cả những thiên kiêu đến từ các đại thành thị cũng không khỏi kinh ngạc. Những người không biết còn cho rằng bọn họ đang chào đón một vị anh hùng trở về sau hàng trăm trận chiến. Nhưng không thể không thừa nhận rằng thiếu niên thanh sam như ngọc này đưa giữa những tiếng reo hò và hoa tươi Có một loại thần thái riêng biệt, thực sự quá anh Tuấn, đẹp trai như một kiếm tiên, đang dạo chơi giữa trốn phổn hoa, khiến người ta vừa nhìn qua mà không kìm được sinh lòng tự ti mặc cảm. Vẻ đẹp kết tinh của trời đất, thần vận ngưng tụ giữa thiên địa, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ây, những con người thô tục này, ném cánh hoa làm gì chứ? Nếu như ném tiền vàng qua đây thì tốt biết là bao nhiêu. Lâm bất thần lúc này trong lòng đang nghĩ vậy, hắn bước lên võ đài một người thì bạch y như tuyết một người thì thanh sam như ngọc hai thiếu niên đứng cùng nhau giống như tuyệt đại song kiêu vậy bạn học lâm thật sự là phong thái kinh người giang tự lưu mỉm cười nói ngươi đang khen ta đẹp trai à lâm bắc thần cười khúc khích nói giang tự lưu sững sờ lập tức bật cười cứ coi là như vậy đi ta đã đẹp trai như vậy ngươi không thể hạ thủ lưu tình không đánh chết ta được sao lâm bắc thần nói giang tự lưu càng kinh ngạc hơn Nhưng ngay lập tức lắc đầu. Cái này, xin lỗi. Phì. Lâm Bắc Thần lập tức sốt sắng nói, không cho mặt mũi chứ gì. Nếu đã như vậy thì người chuẩn bị bị ta đánh chết đi. Ta mà phát điên lên thì đến cả bản thân ta ta cũng đánh. Các khán giả dưới võ đài vẫn là rộn rã tiếng cười, cho rằng hai vị thiếu niên phong thần như Ngọc này đang nói đùa. Chuẩn bị. Giám khảo Lý Thanh Huyền ở bên ngoài võ đài sắp ra hiệu bắt đầu cuộc thi. Đúng lúc này, chờ đã. Giang tự lưu đột nhiên giơ tay lên giám khảo quan lý thanh huyền nhìn hắn với vẻ nghi hoặc giang tự lưu mở lòng bàn tay trong tay xuất hiện một cuộn giấy chậm rãi nói chỗ ta có một bản khế ước cần phải công bố với tất cả mọi người trước khi giao chiến vẫn xin là giám khảo quan nạn nhân làm thay mặt sắt lưỡi độc lý thanh huyền hơi sững sờ ông ta bước lên võ đài nhận lấy cuộn giấy rồi từ từ mở ra vừa nhìn qua sắc mặt liền thay đổi dữ dội cái này lý thanh huyền nhìn lâm bắc thần mà nói người có biết những gì được viết trên đó không Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm mà nói, Lý Đại Nhân, trên đó có chữ ký của ta, ta đương nhiên là biết, cái đồ chó giang tự lưu này đã muốn tuyên bố, vậy thì ông cứ tuyên bố với mọi người đi. Lý Thanh Huyền liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, thật là hồ đồ, thứ này sao có thể tùy tiện ký chứ, nhưng chuyện đã đến nước này ông ta không thể thuyết phục được gì nữa. Đây là chuyện lớn, ta cần phải báo cáo với các vị Đại Nhân có mặt, hai vị xin chờ một chút. Lý Thanh Huyền xoay người nhảy xuống võ đài vội vàng chạy đến khu khán đài VIP, ngay lập tức đưa cuộn giấy tới tay thành chủ thôi hạo. Thành chủ đại nhân vốn dĩ đang vững vàng ngồi trên điếu ngư đài, vừa xem qua sắc mặt thay đổi rõ rệt, nụ cười mất hút, không khỏi la lên thất thanh, làm càn. Hắn trực tiếp cầm cuộn giấy nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt của Trân Tổng Long, ty phó của ty giáo dục cũng chính là đoàn trưởng của đoàn giao lưu. Trân Tổng Long vừa xem qua sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, Lúc này các khán giả chung quanh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng gì được viết trên cuộn giấy kia, rốt cuộc là gì, lại có thể khiến cho biểu cảm của mấy vị đại nhân vật này biến hóa lớn tới như vậy. Rất nhiều thiên kiêu, giáo viên và các quan viên cũng trở nên hiếu kỳ. Lâm Bắc Thần, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có biết nội dung của cuộn giấy này không? Thôi hạo quay đầu lại hỏi. Giọng nói lấn át cả tiếng ồn ào chung quanh vang lên rõ ràng. Lâm Bắc Thần gật đầu. Có người ép ngươi ký bản kế ước nào sao? Thôi hạo lại không nhịn được mà hỏi người cứ nói thẳng không sao cả bất luận xảy ra chuyện gì bồn thành chủ sẽ làm chủ cho ngươi trên mặt lâm bắc thần lóe lên một tia kinh ngạc vị thành chủ này là một người nhiệt tình nhưng không đủ phân lượng lâm bắc thần lớn tiếng nói đa tạ lòng tốt của thành chủ đại nhân mỗi một chữ được viết trên đó ta đều đã đọc qua mấy chục lần chữ ký trên đó cũng là đích thân ta ký ta cũng hiểu được sức nặng của nó ngài cứ trực tiếp tuyên bố là được sắc mặt của Thôi Hạo liên tục thay đổi, cuối cùng hắn nhìn Giang Tử Liêu với vẻ mặt tức giận chất vấn. Bạn học Giang, Hà Tất phải làm như vậy, đừng có hiếp người quá đáng. Sắc mặt của Giang Tử Liêu rất ôn hòa, cũng không tức giận mà thở ơ nói, thôi thành chủ, nói nhiều vô dụng, chỉ bằng mời ngài công bố giấy sinh tử này đi. Lời nói của hắn lọt vào tai mọi người một cách rất rõ ràng, giấy sinh tử, giấy sinh tử gì vậy? Cái này không phải chứ? Không lẽ hai người này muốn quyết một trận sinh tử sau? Bùm một tiếng. Xung quanh nhất thời ồn ào náo động giống như một cây gậy chọc vào tổ ong vỏ vẽ, vàng lên những tiếng ong ong tán loạn. Tiếng kinh hô bàn tán không ngừng trào dâng như sóng thủy triều Sắc mặt của Đinh Tam Thạch đột ngột thay đổi, sở ngân, lưu khải hải và khoan Mi mẫn lập tức đứng dậy. Một số bằng hữu khác của Lâm Bắc Thần giống như bị một tảng đá lớn đập vào tim, đột nhiên tim đập loạn xạ, một dự cảm không hay điên cuồng sinh sôi. vẻ mặt của Thôi Hạo thay đổi, sắc mặt u ám nhìn cuộn giấy trong tay, quay đầu hỏi chân tổng long, ty phó của ty giáo dục, người phụ trách dẫn đội của đoàn giao lưu lần này. chuyện như vậy, chẳng lẽ không làm trái tôn chỉ của cuộc thi giao lưu sao? chân ty trưởng, ta cho rằng cuộn giấy này không có hiệu lực. giọng nói còn chưa dứt một làn sóng huyền khí đột nhiên từ trong đám đông bên dưới phun trào, giống như khoảnh khắc một ma long địa ngục mở mắt thức tỉnh. sân đấu vốn dĩ ồn ào náo động lập tức bị bao phủ bởi một cô uy áp khiến người khác hoảng sợ dùng mình. Lúc này tất cả mọi người đều thất thanh giống như bị lực lượng vô hình trực tiếp bóp cổ, ngay cả chớp mắt cũng không dám. UF đáng sợ như một sinh vật khủng khiếp đứng đầu chuỗi thức ăn đột nhiên giáng lâm. "Thôi thành chủ, đừng có nhiều chuyện." Một giọng nói lạnh thấu xương tự trung tâm của UF khủng khiếp này truyền đến, người nói chuyện là một ông lão, trông khoảng hơn 60 tuổi, chiều cao trung bình, người gầy tóc bạc, lông mày đen, sắc mặt hồng hào, tinh khí thần rất tốt, ngũ quan đoan chính, các góc cạnh cực kỳ rõ ràng khiến người ta vừa nhìn thoáng qua đã có thể chắc chắn trăm phần trăm, rằng khi ông ta còn trẻ, chắc chắn là một nam nhân anh Tuấn. Tử điện Thần Kiếm Chú Bích Thạch là người đứng đầu trong tứ đại kiếm nô dưới trướng vệ danh thần, một đại tông sư kiếm đạo thực sự. Nhìn xuống phảm nhân giống như một vị thần nhìn xuống sâu kiến, khí tức hơi phóng ra đã chấn áp toàn trường. Bầu không khí của hiện trường vốn dĩ là nhiệt huyết như lửa, ngay lập tức giống như bị nước đá tạt qua, sự im lặng đến chết chóc ngay cả những thị dân bình thường không biết võ thuật kia cũng cảm nhận được một loại dùng mình đến từ bản năng sinh mệnh không khỏi run lẩy bẩy ở trên đài khách quý Thôi hạo chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như treo một thanh kiếm một cảm giác sắc bén đến thấu xương khóa chặt hắn như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu thốt ra một từ thì sẽ lập tức có một đạo tiếm quang từ trên trời bổ xuống đâm xuyên và đánh chết hắn vì tân thành chủ tư thế oai hùng vĩ đại này vận chuyển huyền khí ánh sáng trong mắt hắn bùng cháy lên Hắn chậm rãi hít sâu một hơi. Chu thần kiếm, người đang uy hiếp bổn quan sau. Hắn chậm rãi nói. Một lực lượng kỳ dị nhẹ nhàng nhưng hậu kỉnh sâu thẳm trong cơ thể thôi hạo lan tràn ra, chống lại uy áp khủng khiếp của đại tông sư võ đạo đang ồn ồn kéo tới. Sắc mặt của chú Bích Thạch hơi thay đổi, ngay lập tức cười nhạo. Thật không ngờ, thôi thành chủ lại có thể giấu tài. <cười> nhưng mà ta khuyên người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Chuyện này không liên quan gì đến người. Cũng không phải là chuyện một thành chủ nhỏ bé như người có thể chi phối. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thôi Hạo, cười lạnh với vẻ uy nghiêm đáng sợ mà nói. Thôi thành chủ thân là quan phụ mẫu của Vân Mộng Thành, đương nhiên có tư cách bảo vệ thần dân của mình. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng dáng của đinh tam thạch như quỷ mị xuất hiện trên khán đài VIP đứng sánh vai với Thôi Hạo. Vì lão nhân thân mặc đồng phục giáo viên của viện số 3 này, thân hình cũng không to lớn gì, thậm chí mặt mũi trông có chút hèn mọn, khuôn mặt tam giác, dâu dê nhưng khi ông ta đứng đó đột nhiên cho người ta một loại cảm giác gọi là đỉnh thiên lập địa khinh thường trời đất thân hình như một thanh kiếm sắc bén có thể đâm xuyên cả bầu trời uy áp khủng khiếp do tử điện thần kiếm chu bích thạch phát ra lập tức bị triệt tiêu hơn phân nửa trong đám đông tiếng kinh hô vang lên đặc biệt là một số giáo viên và học viên của học viện số ba không thể nào tin nổi mà nhìn đinh tam thạch bọn họ nhận ra rằng vị này là lão giáo viên thâm niên của học viện nhưng trước giờ lại không biết vị lão giáo viên bình thường không có gì lạ này Lại có được thực lực như vậy Chu Bích Thạch dường như cũng không ngạc nhiên Trước sự xuất hiện của Đinh Tam Thạch Ông ta quan sát kỹ Trong ánh mắt thoáng qua nụ cười thở ơ Vết thương của Đinh Kiếm Tiên Có vẻ đã hồi phục rất nhiều Nhưng mà đừng quên cuộc ước hẹn hải chiến Hôm đó ta đã nói trước với người Không được nhúng tay vào trận chiến võ đài hôm nay Đinh Tam Thạch gần từng câu từng chữ Nhưng mà các ông đã làm rồi Chu Bích Thạch ung dung cười lạnh Xem ra Ngươi vẫn còn chưa có làm rõ ý nghĩa thực sự của ước định ngày hôm đó. Đinh Kiếm Tiền, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, lui xuống, nếu không ước định hôm đó sẽ hủy bỏ." Đinh Tâm Thạch nhướng mày trở nên tức giận, đột nhiên, "Bùm!" là một bóng người khác nặng nề đáp xuống võ đài, là Sở Ngân. Nam nhân trung niên này đứng bên cạnh Đinh Tâm Thạch hai tay duỗi ra, tay áo rách toạc lộ ra một đôi thiên mã lưu tinh tí, rực rỡ màu vàng nhạt ránh mặt trời, kết cấu kim loại độc đáo độ uốn lượn hoàn hảo khiến đôi tay đã được dâm trầm chu, rèn đúc tinh tiến không biết bao nhiêu lần này tỏa ra một lục trùng kích thị giác đặc biệt, bùm. sở ngân giơ tay một quyền hướng lên trời, một trưởng ấn bán trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trực tiếp đánh ra một đường quyền dài đến bốn mươi mét làm nổ tung cả chân không, như thể hư không bị mở ra bởi một đường nứt thật lâu sau không lành lại được. hủy bỏ thì hủy bỏ, ai sợ ai? đến đây mà đánh. sở ngân gầm lên một tiếng như một con sư tử điên cuồng, sức mạnh của tông sư tỏa ra. Trong nháy mắt Lý Thanh Huyền, Trầm Chi Tiết cùng với các giáo viên của Đại học viện trong thành, vô số người thân thuộc với sở ngân không khỏi tâm thần chấn động, kinh hãi vô cùng. Tông sư, lại có thể là Tông sư. Cái tên bị phế bỏ đôi tay này không những không chìm đắm trong trầm luân, mà ngược lại vươn mình từ nghịch cảnh, lại có thể tiến thẳng vào cảnh giới Tông sư ư. Chuyện này làm sao có thể? Học viện sơ cấp số 3 lại có thể xuất hiện một vị Tông sư võ đạo. Đây là một chuyện lớn, siêu bùng nổ cơ cấu học viện ở vân mộng thành e là phải viết lại hoàn toàn tuy nhiên chính vào lúc mà mọi người còn kinh hồn chưa tỉnh thì bùm bùm lại có hai luồng khí thức mạnh mẽ bùng phát trong đám đông ầm lưu khải hải và khoan nghi mẫn gần như không hẹn đồng thời xuất hiện bên cạnh sở ngân khí thức của hai người phát ra người trước là đại võ sư cấp chín đỉnh phong người sau là tông sư võ đạo cấp một giao động huyền khí giống như sóng to gió lớn từng từng lớp lớp bức xả ra lần này rất nhiều cao thủ võ đạo thực sự bị dọa cho sợ hãi Lý Thanh Huyền thực sự không dám tin vào mắt mình. Cũng giống như ông ta, rất nhiều người biết về thân phận của hai người Phan Lưu thực sự còn cho rằng mình đang có một giấc mơ hoang đường. Tại sao? Why? Tại sao không nói không rằng mấy củ cải già thâm niên này đều phát ra đệ nhị xuân, cảnh giới đã đột phá rồi. Từ cảnh giới võ sư nhảy vọt lên cảnh giới tông sư, đây không phải là bước đột phá đơn giản mà là cá chép vượt vũ môn. Một bước trở thành tông sư giống như con đại bàng rụng lông biến thành con rồng vậy. Từ đó mở ra một thế giới rộng lớn mới. Bảo người khác làm sao mà không ngưỡng mộ. Một cái học viện sơ cấp số ba nhỏ bé đột nhiên lại xuất hiện ba đại cao thủ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Các người đều muốn đối đầu với ta. Ánh mắt của Chu Bích Thạch trở nên âm u lạnh lùng. Phan Ngụy Mẫn thở ơ nói. Đại trưởng phu hành tàu khắp thế gian, nhận được sự bảo vệ của kiếm chi chủ quân. Có việc không nên làm, nhưng có việc nhất định phải làm. Liêu Khải Hải nói, ta cũng vậy. Phan Ngụy Mẫn lại nói. Lâm Bắc Thần là học viên của học viện số 3, thân là giáo viên. Hắn gặp rắc rối, ta không thể ngồi yên không quản. Liêu Khải Hải nói, ta cũng vậy. Phan Nguy Mẫn lại nói, nếu như Chu kiếm thần cứ nhất định làm điều ngang ngược, thì một hậu bối nhỏ bé vừa tiến vào cảnh giới tông sư như ta, đành phải dùng thân thể bằng xương thịt này để thỉnh giáo, phong thái kiếm thần của tiền bối. Liêu Khải Hải nói, ta cũng vậy. Sở ngân ở bên cạnh đâm một dao, đánh giấm. ông còn chưa phải là tông sư. Lưu Khải Hải nhất thời bất ức một câu cũng không nói ra được. Nhân gian bất sách đúng là chết tiệt. Ý là chỉ cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi. Chuyện nào có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua đi. Ba chủ nhậm khối của học viện số ba duy trì của ông ta là vẫn còn nửa bước mới có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Cơ hội để tỏ vẻ lớn như hôm nay đã bị hai con dã thú kia cướp đi phần lớn ánh sáng. Ngay cả lời thoại cũng chỉ có ba câu ngắn gọn như vậy. Cuộc sống thật là khó khăn biết bao. Chu Bích Thạch Nhớng mày mặc dù ông ta cao ngạo nhưng cùng lúc đối phó với đinh tam thạch và nhiều tông sư võ đạo như vậy ông ta không thể tự đắc là mình tất thắng tuy nhiên điều này vốn không quan trọng bởi vì mấy chú chó con vừa mới tập đi cũng muốn bắt chước tiếng gầm của mãnh hổ sau một giọng nói mang theo vẻ diễu cợt không chút che giấu vang lên trong đám đông có người từ từ tách đám đông đang giật mình ra mà chậm rãi bước tới mỗi bước chân của hắn khí thức trên người tăng lên một phần đồng thời trong sân toàn trường rung lên hai bước bà bốn bước đợi đến bước thứ năm khí tức khủng khiếp trên cơ thể người này đã bộc phát tiến thẳng vào cảnh giới tông sư đồng thời còn không ngừng tăng vọt nháy mắt đã vượt qua tông sư cấp sáu khí tức của gió rực rỡ phát ra kinh hoàng như mặt trời hừng hực như lửa lùi xuống tha cho các người không chết người này đột nhiên ngẩng đầu đôi mắt như điện nhìn chăm chăm và đám người sở ngân khuôn mặt tang thương dãi nắng rẩm xương gần như giống một vị lưu khách ở phương xa trở về Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây để giữ bí mật về người này xem đó là ai. À, thôi thì à, hy vọng anh em có thể tiếp tục like, sắp ủng hộ. Nếu mà anh em donate được thì mình vô cùng trân trọng và cảm ơn. Nếu mà không được thì anh em có thể giúp bằng cách là bấm like, bấm share hoặc là đăng ký kênh nếu anh em chưa đăng ký. Mình không tiếc gì chút thời gian để tạm cái tài khoản đăng ký cho nó cẩn thận. Nha.